Mở cửa, lấy tôi đi cùng. Những tưởng sau câu chuyện tâm sự với tôi trong buổi cắt tóc, viên quản giáo sẽ hồ hởi gặp tôi như những người lính cũ của một thời đã xa ngẫu nhiên gặp nhau, cho dù ở trong hỏa lò. Nhưng không, ý nhìn tôi hững hờ, xa lạ. Trong phòng hỏi cung, lại một phòng khác, Huỳnh Ngự ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc, Y lạnh lùng ngước mắt đón tôi. Cái nhìn lướt trên cặp kính trắng. Trễ xuống sống mũi. Ăn khỏe chứ ăn hiên. Cảm ơn. Tôi bình thường. Bác vẫn khỏe. Vẫn khỏe. Thời tiết mấy bữa rây tốt. Ốm lên rồi. Mở đầu buổi làm việc bao giờ cũng là câu hỏi thăm xã giao. Cứ như thể chúng tôi quan tâm tới sức khỏe của nhau lắm. Hoặc đang ra sức tập dượt. Để dự một cuộc đua tài lịch sự Sau đó mới đến công việc Lần này Huỳnh Ngư ra câu hỏi Bằng giọng rất ôn tồn Anh đã suy nghĩ Về lời khuyên của ông già rồi chứ Tôi mệt mỏi đáp Tôi đã suy nghĩ Huỳnh Ngư quan sát tôi Hồi lâu rồi mới tiến thêm một bước Anh bằng lòng cũng khách Tôi nhìn y Chuyện này tôi tưởng đã xong Sao y còn nhắc lại? Thằng cha dai hoi quá. Y vẫn kiên nhẫn nhìn tôi chờ đợi. Không. Tôi đáp giọng dứt khoát. Tôi đã ở bước đường cùng rồi. Xá gì chúng nó? Phú quý bất năng dâm. Bần tiện bất năng di. Uy vũ bất năng khuất. Cha tôi vẫn thưởng dậy Đóng kịch không có nghĩa là sẵn sàng chịu chúng trong bất cứ việc gì. Huỳnh Ngự trừng mắt Tại sao Tôi đã nói rồi Tôi không phải phạm nhân Đúng không nào Đã không phải phạm nhân Thì lẽ đương nhiên không việc gì phải khai Huỳnh Ngự liếm môi Một thoáng suy nghĩ Y nói Những báo cáo về đảng như điều đảng cần hỏi ăn Thì anh đồng ý báo cáo chứ Hay cũng không Tôi gật đầu Tôi sẵn sàng báo cáo với đảng Những gì tôi biết Nhưng Ta sẽ không báo cáo với đảng của mày Những gì đảng của mày cần Để hại người đâu Tôi rủa thầm Đừng có mơ Y cảnh giác với câu trả lời của tôi Sau khi tin chắc tôi nói Không có ẩn ý Y thở vào Ăn ngồi xuống đi Tôi ngồi Đợi cho tôi yên vì Y từ tốn móc trong ngăn kéo Bàn viết ra một sấp giấy trắng Trịnh trọng Đặt nó xuống trước mặt tôi Anh là chúa hay câu nệ chữ nghĩa Mất thời gian nhiều lắm Thôi được Nói cho ăn hay Đàng đã ra chỉ thị cho tôi tôi Tôi đề cả ăn được tự do lựa chọn cách làm việc Tôi dò xét nhìn y Cho gì thế này Bữa ni Ta làm việc chiến thực Theo kiểu khác Nhưng chỉ tôi hỏi ăn mọi ngày chỉ là hỏi miệng để có một cái nhìn chung bao quát về những điều ăn biết và đảng sẽ hỏi ăn trừ có như anh đã quen ta viết ra vậy các cụ gọi rửa là cái chi hả khai bút y nói với vẻ mặt hiền từ như cách ông giáo làng nói với học trò trong ngày khai trường nói chung huỳnh ngữ thay đổi thái độ nhanh như lạp xiếc đang vui vẻ đấy Ý có thể bất thình lình gầm lên như phát điên Tôi nói khai bụt là chúng chứ nhà văn Không thích tôi tán thưởng Huỳnh ngự giảng giải Khai bút chứ không phải khai cung Như vừa nãy tôi dùng chữ có chỗ chưa chuẩn Tôi đâu có là nhà văn phải không Ta khai cái bút để báo cáo với đảng những điều đảng cần hỏi ở ta Việc ni chỉ có một mục địch duy nhất nhằm xây dựng đảng Làm cho đảng ngày thêm vững mạnh Lại bắt đầu bài hát muôn thủa Nhưng dù sao cũng đã có một sự lùi bước từ phía y Y đã thôi không dùng từ khai cung Tôi thầy cần phải nói trượt để ăn hay Trừ là cơ hội cho ăn đời công chuộc tội Là cơ hội cuối cùng để ăn chứng minh lòng trung thân của anh đổi về Đảng. Vì vậy tôi phải nhận đi nhận lại nhiều lần điều ní cho anh nhớ Đó là trong sự báo cáo với đàn Cái cơ bản, cái quan trọng nhất Là phải thân khẩn, thân khẩn hết mình Ngừng lại vài giây để bắt tôi phải chú ý hơn nữa Y cúi xuống, ghét sát vào tai tôi Mà thì thào bằng giọng tên âm mưu dặn dò đồng bọn. Nói để ăn yên tâm. Đảng đã chỉ thị cho tôi. Báo cáo của cả anh là báo cáo mật, tuyệt mật. Ngoài tôi ra là người được anh sảo giáo trách nhiệm hướng dẫn các anh viết. Không người mô được biết về những báo cáo này hết. Từng báo cáo sẽ được dán kín lại. Rồi trình lên ăn xảo và bộ chắn trị. Tôi ngơ ngẩn nhìn y. Tại sao những lời khai của chúng tôi, những kẻ có tội với đảng, lại phải giữ bí mật đến thế? Mà giữ bí mật với ai kia chứ? Ăn không việc trí mà ngại. Cứ mặn dạn trình bay với đảng, trình bay hớt. Từ những quan điểm sai trái cho tới những việc làm có hai cho cạch mạng. Đảng sẽ tha thử cho ăn một khi ăn đã hồi lỗi Đối với những người có liên quan Đảng yêu cầu ăn không e dè Không nề nát Phải báo cáo cho đảng biết về họ Cả tư tưởng Cả hành động Việc lớn cũng như việc nhỏ Báo cáo tốt Cứ thằng thưng mà báo cáo Cho dù người có liên quan là cha mẹ mình cũng mặc Dứt khoát đứng về phía đảng Vì lợi ích của đảng Mà chiến đấu là lập chương đúng đắn nhất, có lợi cho mình nhất. Sau đoạn giáo đầu mang tính chất đả thông, y lấy bút máy ra. Vậy vậy mấy cái, lò ngòi bút vào vạt áo cho thông mực, rồi mới cần mẫn đánh dấu từng trang. Uống nước đi, hụt thuộc đi, rồi ta mật. Thấy tôi vẫn ngồi yên huỳnh ngự, Ất cẩn chắc. Trà ngầm đôi đó. Trà sang, hôm nay là ba đình chứ không phải hồng đào. Tôi vẫn thích hồng đào hơn, nó ít chất nhân tạo, đã được nước lại có hậu. Tôi nhấm nháp từng ngụm nhỏ nước trà đặc, lặng lặng quan sát huỳnh ngự. Cái con người còm cõi kia chắc đã từng làm thư ký cho một ủy ban huyện. Hoặc nhân viên đánh máy ở một trung đoàn bộ trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Chào ơi, y từng là đồng chí của tôi đấy. Từng là chiến hữu của tôi đấy. Giả thử tình cờ gặp nhau trong một trận can của địch. Tôi dám nhường hầm bí mật của tôi cho y lắm. Không, không e dè, không, không nể nã. Cho, cho dù, dù có là cha mê, mê mân của mặt. Trong đầu tôi câu nói của Huỳnh Ngừ ong ong bay lượn nghĩa là anh cứ việc thoải mái mà làm chỉ điểm cho đảng. Đảng là của nhân dân mà, của dân tộc mà. Vì lợi ích của đảng để bảo vệ đảng, chỉ điểm cũng là một công tác quan trọng lắm chứ, vinh quang lắm chứ. Và thời gian này chỉ điểm nhan nhàn khắp nơi, từ thôn xã cho tới các cơ quan đầu não. Khác với các bạn đồng nghiệp thuộc các chế độ khác, thuộc những thời đại khác Tên chỉ điểm xã hội chủ nghĩa có niềm tự hào đặc biệt. Nó tự hào vì được theo dõi không riêng những đối tượng của cách mạng mà cả các đảng viên kỳ cựu của đảng cũng từ cấp cơ sở lên tới tận trung ương. Đủ hiểu đảng tin nó thế nào. Nó bao giờ được tưởng thưởng xứng đáng. Chỉ buồn nỗi không được khoe khoang chiến tích mà thôi. So sánh cái được với cái không được thì cái được lớn hơn nhiều Dùng phương pháp loại suy, tôi phát hiện một số tên chỉ điểm trong giới văn nghệ sĩ qua những cuộc hỏi cung. May mắn cho tôi và cho văn nghệ sĩ nói chung, không có gương mặt sáng giá nào làm chỉ điểm. Làng cách nghề đốn mạt này chỉ có những tên vô tài bất tướng bước vào văn nghệ qua ngã chính trị. Những tên cơ hội đi bằng đầu gối, kiếm ăn bằng những văn bản tán dương chế độ. Có tên đã tập tọng viết lách, nhưng không sáng tác nổi cái gì cho ra hồn. Tình nguyện, cầm cây roi, phê bình, gác cửa văn nghệ cho đảng. Thậm chí có tên làm chỉ điểm, cốt được vào đảng sớm một ngày. Tên khác săn tin trong anh em, ton hót với thượng cấp, chỉ để kiếm thêm một bậc lương. Khốn nạn, không làm là một nhẽ. Phải ngồi im nghe kẻ chiêu mộ ba hoa về những quyền lợi mà đảng ban cho nếu anh ngoan ngoãn làm chó săn chim mồi là một nhẽ khác. Nhục lắm. Huỳnh Ngư kể cũng biết điều. Y không nói toạc ra rằng tôi phải đầu hàng và nhận làm chỉ điểm. Nói thế trắng trợn quá. Y muốn tôi bám lấy cái chính nghĩa y quảng cho. Vì lợi ích của đảng... Tôi giả vờ nghe theo, sau đó hẵng hay Trong khi chờ đợi y nắn nót những giấy tờ cho cuộc khai bút, tôi quan sát căn phòng vừa được đưa tới. Tôi nghĩ rằng người Pháp không phải là tác giả của những căn phòng manh muốn, thiếu tiện nghi, được dùng làm nơi hỏi cung trong hỏa lọ. Phòng làm việc trong sự hình dung của các kiến trúc sư Pháp áp phải khác. Căn phòng chúng tôi đang ngồi diện tích chỉ nhìn hơn xà ly một chút, lại không có cửa sổ, không có lỗ thông hơi, rất bí. Cách bố trí các phòng hỏi cung, phản ánh chung thành tính cách chủ nhân nó. Nhìn căn phòng kín mít trong mê cung, những hành lang hun hút của hỏa lò, bất giác tôi nhớ tới kỳ vân. Không biết giờ này anh ở đâu? Trong một phòng nào đó, ở một góc tối nào đó, Như tướng Đảng Kim Giang hay cho một xào lim như tôi Kỳ Vân có số phận hẩm hưu nhất trong chúng tôi cuộc đời đối với anh bạc bão nhất khoảng một tháng trước khi anh bị bắt vợ anh đi sơ tán gần Hà Nội bị chết đuối để lại mấy đứa con dạ thời thuộc Pháp Kỳ Vân đã vượt khỏi nhà ngục này tới hai lần Thế nhưng lần này dù có muốn anh cũng không vượt được nữa. Anh đã giả. Các đồng chí của anh lại rút kinh nghiệm của những lần họ cùng với anh vượt ngủ trước kia. Này họ canh gác hỏa lò nghiêm ngặt hơn nhiều so với trước kia. Khi nghe tôi báo tin Kỳ Vân bị bắt, cụ Đinh Trưng Dương còn nhớ đủ cả tên họ anh. Phạm Kỳ Vân chứ cháu. Cháu nói Kỳ Vân. Bác ngỡ người khác, bác nhớ anh ấy chứ, quên sao được. Chính bác đưa Phạm Kỳ Vân sang tàu năm 41 cho bác hồ huấn luyện cách mệnh chứ ai. Lúc bây giờ Phạm Kỳ Vân còn nhỏ tuổi lắm, nhưng tinh thần cách mệnh thì lại rất cao. Họ bắt bố cháu, bắt luôn cả Phạm Kỳ Vân hả? Trời! Đồng chí với nhau cả Sao mà tàn tệ thế Anh Kỳ Vân theo lời cha tôi kể Và như bác Đinh nhận xét Là người tuổi nhỏ trí lớn Anh hoạt động cách mạng từ khi còn là học sinh 21 tuổi đã là sứ ủy viên Bắc Kỳ Tính theo bề dày cách mạng Hoạt động cùng với cha tôi Kỳ Vân phải thuộc hàng cha chú tôi mới đúng Nhưng anh chơi với tôi Cũng như chơi với Hứa Văn Định, Mạc Lân, Bùi Ngọc Tấn. Theo cách ngang hàng, kiểu bạn bè, cậu cậu tớ tớ. Xem ra anh không có cái tính thích làm kẻ cả. Anh nói về cha tôi. Sở dĩ ông cụ cậu không có chức sắc trong đảng. Là vì hồi bí mật đảng chủ trương để ông cụ hoạt động công khai. Có chân trong trung ương hay là sứ ủy. Bị Tây bắt, nó sử dữ lắm. Đảng không có người tháo vát như ông cụ để chấp đối liên lạc cho các cơ sở đảng. Đến lúc có chính quyền rồi thì ông cả lại bắt ông cụ cậu giúp việc ủng hộ. Trường Trinh không thích ông cụ cậu là vì ông cụ thẳng tính, không chịu xu nịnh. Lê Đức Thọ thì ghét ông cụ lắm lắm. Thằng tiểu nhân ấy khi còn ở Sơn La với tụ mình bị ông cụ sạc cho mấy trận vì cái tính đâm bị thóc, chọc bị gậy. Trong anh em Chứ nó sao bì lại với ông cụ nhà cậu được Khi ông cụ vào Nam ra Bắc Làm cách mạng Thì nó còn là học trò Bọn Lê Đức Thọ Viện cớ ông cụ không có chức sắc Không đưa ông ấy lên Mình biết ông cụ cậu từ hồi bí mật Mình biết cái tình ông ấy Ngay thẳng lắm Mà nóng lắm Không kiêng nể ai đâu Nhưng đối với bạn bè, đồng chí Thì tình nghĩa rất mực Cho nên mình quý. Tôi hỏi vì sao anh đã từng có chức sắc mà cũng không lên được. Thì Kỳ Vân gõ cổng cổc vào đầu. Tại cái này cứng quá. Đào Duy Kỳ với mình hồi 3940. Lên trường trinh sợ địch. Thấy địch vừa tổng khủng bố. Đã co càng chay. Cho nên hắn để bụng. Khi cách mạng thành công rồi. Không bỏ lỡ dịp nào. Không hành bọn mình ngồi trong phòng tôi thời gian trôi ăn uống kém dự trữ trong người cạn dần cho nên tôi thấy rét chứ đám chấp pháp quản giáo vẫn phâ phê đi lại mà cũng có lẽ tại các phòng làm việc lâu không có hơi người tôi tiếc Căn phòng trông ra mảnh sân hẹp, nơi có cái vòi nước hỏng. Làm việc ở đấy thỉnh thoảng còn được rửa ráy, còn có cơ may ném được mảnh giấy báo tin cho gia đình, nhất là trong tay tôi bây giờ đã có giấy bút. Sau khi đã đi tới thỏa thuận về chuyện tôi nhận viết báo cáo, Huỳnh Ngư thay đổi thái độ. Giữa chúng tôi không còn những cuộc cãi vã căng thẳng. Bàn trà được dọn ra, Hơi nước bốc trên những cái chén sạch bong Hai bên bàn là hai người điềm đạm thổng thẳng trò chuyện. Tôi hiểu Huỳnh Ngự lùi một bước để đòi tôi cái lớn hơn. Một món lại quả còn to hơn ăn cưới. Không phải y chỉ đòi ở tôi một bước xuống thang tương ứng mà một sự thối lui thật sự nếu không muốn nói thẳng là đầu hàng. Về thực chất, báo cáo và cung khai là một. Nhận báo cáo có nghĩa là nhận cung khai. Tuy nhiên, cũng trong buổi làm việc này, Huỳnh Ngư Tế Nhị nhấn mạnh sự phân biệt thực ra rất nhỏ bé giữa chúng tôi và tổ thường. Với tư cách người được xử lý nội bộ, một thứ phạm nhân nửa rơi nửa chuột, chúng tôi được đặt vào một vị trí khác với phạm nhân thường trong quan hệ với cán bộ chấp pháp. Ngẫm ra cái máu sĩ diện trong con người ta cũng mạnh gớm. Nếu Huỳnh Ngừ cứ khăng khăng một mực bắt tôi cung khai, thì vị tất tôi đã chịu. Cho dù sau bức thư của cha tôi, tôi đã quyết định thôi không ngang ngạch với y nữa. Y đoán trước được phản ứng của tôi, linh hoạt thay ngay cái từ cung khai bằng báo cáo nghe êm tài hẳn. Điều làm tôi ngạc nhiên là khu vực nhân sự mà Huỳnh Ngự quan tâm quá rộng. Anh có quen Tôn Thất Tùng không hỉ Một hôm bỗng dưng Huỳnh Ngự hỏi tôi. Tôi không chờ đợi câu hỏi này. Giáo sư Tôn Thất Tùng không thể dính vào chuyện chính trị thôn xóm của Huỳnh Ngự. Không thể nói rằng tôi quen giáo sư Tôn Thất Tùng được. Tôi đáp thở ơ. Ông thuộc hàng cha chú tôi Lại chơi với ông cụ tôi Thì tôi mới phải hỏi Huỳnh Ngư dặn ra một nụ cười hiền lành Nhưng trên mặt y Nó chỉ đạt mức không độc ác mà thôi Hồi trước nghị quyết chính Tôn Thật tung Có viện một lá thơ Nội dung là một kiến nghị Gửi Trung ương Đảng Chắc anh đã đọc Chuyện ấy tôi có nghe nói chu choa sao là vậy chứ Anh mà chỉ nghe nói <cười> Huỳnh Ngự Ngoẹo đầu biểu môi Khó tin quá hả Thứ đó ông cù ăn cỏ Trong tay con đưa hết người này người nọ đọc Mà ăn không được đọc thì la quá Tôi không được đọc Có lẽ vì thời gian đó tôi không có mặt tại Hà Nội Huỳnh Ngự gật gù Cứ cho là như vậy Nhưng ăn là nhà báo kia mà Nhà báo thì phải biết mọi chuyện mới là nhà báo chứ Nhà báo mà cái trí cũng không biết Không biết Người ta ồn cả lên vì bức thư mà lại nói ăn cũng không biết Họng Tốn thật tung việc bức thư này trong loại thư gửi Trung ương Nhằm gây áp lực buộc Trung ương phải thay đổi đường lỗi Ngây thơ quá Trung ương cần chia tự ý kiến mấy ăn khoa học giờ hỡi Mà thơ về tư Ông già sau rồi cũng không đưa anh đọc thiệt. Không. Tôi dàm cả với anh nè. Rằng anh cỏ đọc. Nhưng anh chối má chối bò quá chuyên đỏ đi. Anh cỏ đọc hay không đọc không phải chuyện quan trọng. Tôi cười trừ. Biết nói gì với y bây giờ? Đôi co với y. Tôi biết rồi. Là chuyện vô ích. Một nguyên tắc của công an là không tin gì hết. Cho dù mình có nói thật, chỉ khi nào dùng đủ mọi cách rồi mà không khai thác được gì hơn thì người ta đành chấp nhận cái đã thu được mà thôi. Sau này tôi được biết có những người tù chẳng có gì để khai do bị dồn ép quá đã khai bịa mà công an cũng tin. Xét cho cùng những anh chấp pháp kiểu huỳnh ngừ chỉ cần cái mà họ muốn có Chứ không cần sự thật. Huynh Ngư chăm chú rót trà vào chén mình. Lẽ ra trong bầu không khí không căng thẳng hôm nay, Y phải mời tôi mới đúng. Nhưng Y quên không mời. Dù đã cố gắng nhiều, Như tôi thấy, Y vẫn chưa trở thành người lịch sự. Tôi lầy làm lạ cho bọn chỉ thực cả ăn. Sau khi thỏa mãn với chén trà cắm tâm, Vì ngừ người trên ghế, hai tay chấp trước bụng. Đàng chiêu như chiêu vong, chẳng động đến cả anh thì chở. Có sai sọt chi cũng cho qua luôn, không thêm bắt bè. Lại còn tạo mọi điều kiện thoải mái cho cả ăn hưởng mọi tiêu chuẩn hơn người. Vậy mà cả anh rừng mở, đòi nhảy vô lĩnh vực chẳng trị. Phát biểu lung tung vô trách nhiệm. Đòi đường lội của đàn phải thề kia thề khác. Hệt khôn thời dồn ra dài. Có người cầm tay giặt đi không muốn. Lại muốn tư minh mò mẩm. Trong chuyện bức thư tôi không nói dối y. Tôi tiếc không được đọc bức thư ấy. Hình như lúc đó tôi đi làm phóng sự ở Thái Bình thì phải. Nghe nói bác sĩ Tôn Thất Tùng viết bức tâm thư gửi Trung ương rất cảm động. Nhìn sang nước láng giềng thấy tình cảnh trí thức bên đó bị đấu tố, bị bắn giết, tù đầy. Ông lo lắng cho số phận trí thức Việt Nam, lo cho tương lai nền khoa học nước nhà. Ông muốn lấy lời tâm huyết khuyên can đảng đừng đi theo con đường Trung Quốc. Bởi nó đem lại cho dân tộc những tổn thất, khôn lường và sự kéo lùi lịch sử lại nhiều năm. Tôn Thật Tùng có hai tời ông già ăn không? Tôi không rõ cũng có thể giáo sư đến chơi với ông cụ tôi mà tôi không biết bác biết đấy tự ở trên gác ông cụ tôi ở dưới nhà cái nợ tôi rõ vậy còn tà Quang bửu ăn biết chứ cũng không Tôi đáp giọng thoải mái mặc dù trong lòng căng thẳng mới rồi không phải cách đây cũng cả năm tôi có phỏng vấn giáo sư Tạ Quang bửu Cái sự biết như thế không thể gọi là biết. Bài phỏng vấn sau bị xếp lại vì báo thiếu chỗ hoặc vì một lẽ gì khác mà tôi không biết. Hình như tay này ăn nỏi lung tung lắm phải không? Làm sao tôi biết được? Tôi nhún vai. Khi nói chuyện với người không quen biết chẳng ai dạy gì nói trạch đường lối của đảng. Nhất là trong tình hình hiện nay. Mọi câu trả lời phỏng vấn theo kinh nghiệm của tôi. Bao giờ cũng giống dạ luận báo nhân dân. Huỳnh ngự nhìn tôi cảnh giác. y rất sợ bị tôi nói sỏ mà không biết. Hoặc về tới nhà mới biết. Huỳnh Ngư muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tôi điềm nhiên rót trà cho mình. Trà chát xít ở cổ họ. Vậy chờ Nguyễn Tuân? Ăn biệt hay không biết Nguyễn Tuân thì tất nhiên tôi phải biết. Đào Phan Không biết Thật không Thật <cười> Hỏi vậy thôi chứ tôi biết ăn không có quan hệ với Đào Phan Thế con Phan Kẻ An Phan Kẻ An Tôi biết anh Phan Kẻ An ăn sẽ viết một báo cáo về Phan kế An chứ Tôi không biết Phan Kẻ An tới mức có thể nói gì về anh ấy Còn Phan kế Hoan Anh Hoan là bạn tôi Huỳnh Ngư hài lòng thấy tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của Y thì mừng lắm. Y mời tôi đúng hơn là cho tôi một điếu điện biên. Kề cùng là Lào Khâm sai đại thần thì cục tung theo ta mà mày đưa có nó thì như giặc. Ngà người trên ghế Huỳnh ngự nhà khói lên trần. Ăn cỏ biệt phán kề hoành hành dài thịt bối đen chế độ ra răng không? Không, khi anh Phan Kế Hoành dạy ở đại học tổng hợp thì tôi ở Liên Xô. Vụ nhân văn giai phẩm tôi cũng chỉ được nghe kể lại. Mà hình như Phan Kế Hoành không liên quan tới nhân văn giai phẩm. Bày, hắn là nhân văn giai phẩm một nửa đó. Hắn với hai thằng bùi quang đoài văn tâm ở trong nhóm đất mới. Tôi nói dối. Tôi biết chuyện hình ngự vừa nhắc tới. Đó là thế này. Sinh viên hỏi thầy Phan Kế Hoành chuyện báo chí nói trong nhóm nhân văn giai phẩm bôi đen chế độ nghĩa là thế nào. Thầy Hoành bèn sai một nữ sinh xuống nhà bếp mượn cho anh cái chảo. Đoạn anh bảo cô sinh viên em xoát bàn tay của em vào chôn chảo đi. Xem tay em đen chưa nào. Được rồi. Bây giờ em xoa tay lên bảng Xoa đồng nghĩa với bôi Bôi đen nghĩa là như thế đấy Sau vụ này Phan Kế Hoành bị tước quyền dạy học May người ta còn nề cụ Phan Kế Toại Nên anh chỉ bị chuyển qua công tác khác Cái lối gọi cụ Phan kết Toại sách mé như thế Chỉ có ở những cán bộ hãnh tiến Chúng tôi biết rằng Việc một đại thần Triều Nguyễn có mặt trong hàng ngũ cách mạng và kháng chiến là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, là tấm gương cho nhiều người trước kia làm việc trong chính quyền thuộc địa nói theo. Nhờ những nhân sĩ có tên tuổi như cụ Phan Kế Toại đứng bên những người Cộng sản mà chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp thêm rạng rỡ, uy tín của Đảng Cộng sản được nâng cao. Còn văn cao? Văn cao thì tôi biết. Huỳnh Ngư cười khẩy. Phải nói thân mới đúng chứ. Anh với Văn cao cùng một hội mà. Cả ăn gọi Văn cao là kỳ chi nhỉ? À tôi nhờ rất rồi. Ông tiên trì. Thì ra y cũng biết cái biệt hiệu tếu mà chúng tôi đặt cho Văn cao. Cái cách hỏi cung của Huỳnh ngự là thế. Y nhảy lan man từ nhân vật này qua nhân vật khác. Từ đề tài này có đề tài kia, luôn giữ người bị hỏi cung trong thế bị động. Trong khi giữ vẻ mặt bình thản để trả lời những câu hỏi khó hiểu của Huỳnh Ngự, tôi luôn phải căng thẳng suy nghĩ, y muốn gì? Nghĩ ngờ Nguyễn Tuân, văn cao đã đành, hai ông vốn ngang bướng không cân nhắc lời ăn tiếng nói. Khốn nỗi, bất cứ cái gì không phải từ đảng mà ra đều làm cho đảng khó chịu. Ngứa ngáy chân tay Muốn đánh Nhưng tại sao họ lại vơ cả tôn thất tùng Với tạ quang bử vào đấy Tôn thất tùng là một nhà giải phẫu tải ba Phương pháp mổ gan khô của ông Được đồng nghiệp trên thế giới ngày ấy đánh giá Như một sáng tạo trong ngành giải phẫu Tôi gặp tôn thất tùng nhiều lần Ông để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc Về một trí thức ngang tàng Trong một lần phỏng vấn ông Tôn Thất Tùng tiếp tôi tại phòng làm việc trong bệnh viện Việt Đức. Thấy tôi nghiêng ngó, ngắm bức tượng bán thân của chính ông đặt ngay sau bàn sát tường. Tôn Thất Tùng mỉm cười pha chút khiêu khích. Anh lấy làm lạ hả? Nhà báo. Tôi đỏ mặt lên, không biết trả lời ông thế nào. Cứ như thể tôi bị bắt quả tang đang nghĩ xấu về ông vậy. Thái độ bối rối của tôi làm ông thú vị. Người ta có tượng của họ, sao mình lại không thể có tượng của mình? Anh đồng ý thế không? <cười> Chữ người ta mà ông dùng trong văn cảnh của gặp gỡ hôm ấy là để chỉ ông Hồ Chí Minh. Không dấu diếm, cũng không cay cú. Tôn Thất Tùng là một trí thức xứng với quan niệm về trí thức của người Việt. Đứng thẳng, không cúi đầu trước cường quyền. Ông ghét thói xù nịnh, xùng bái. Thói tôn vinh quá mức một người. Đưa con người đó lên hàng thánh nhân. Chừng ông thấy khắp ngang cùng ngõ hẻm đều có tựa ông Hồ Chí Minh. Ông muốn trời trướng, bèn thuê nặng tựa mình. Không rõ nhà điêu khắc nào đã nặng bức tựa đó. Nó được làm giả chất liệu đồng hôn. Và đặt nghiêm trang trên đế gỗ. Đáng tiếc. Trong bức tượng không có được những nét hóm hình rất sinh động đặc trưng của nhà giải phẫu. Giáo sư Tạ Quang Bửu hồi ấy làm chủ nhiệm Ủy ban Khoa học nhà nước. Tòa soạn giao cho tôi viết một bài giới thiệu về Ủy ban. Cái thai nhi hứa hẹn trở thành Viện Hàn Lâm Khoa học sau này. Tại văn phòng đảng ủy tôi được Phó Bí Thư hay Ủy viên Thường vụ tiếp. Hình như tên là Lê Duy Văn thì phải. Nếu tôi nhớ không nhầm, người của đảng gầy nhẳng, lộ hầu, áo sơ mi nhào nát bỏ ngoài quần, đang ngồi bên cái transistor siêng mau. Vào giờ ấy, Đài Phát Thanh Bắc Kinh đang truyền đi một văn kiện quan trọng. Trong thời kỳ sôi động của cuộc đấu tranh giữa hai đường lối, Đài Bắc Kinh đóng vai huấn luyện viên võ mồm. Trong những ngày ấy nó phát đi phát lại không mệt mỏi một giáo trình lê thê gồm những bài phê phán liên xô được các nhà Marxist nội hóa gọi là những quả đấm dành cho Cusso. Tôi được Lê Duy Văn tiếp niềm nở. Sau một tuần trà, chúng tôi nói chuyện tâm đắc như hai anh Marxist chính cống, nghĩa là đặc sệt mau ít. Tôi sẽ bố trí để đồng chí phỏng vấn hắn. Anh ta thì thầm đồng chí gặp hắn, cứ làm ra vẻ thân mật. Chí thức cả với nhau ấy mà. Hắn mắc câu ngay thôi. Thằng cha vậy mà cả tin lắm. Thế rồi trong câu chuyện đồng chí mới đặt cho hắn mấy câu hỏi thế này, thế này. Về bài báo giới thiệu ủy ban, xin đồng chí cứ viết theo tài liệu tôi đưa đây. Nó được soạn sẵn cho các nhà báo nước ngoài. Cần thêm vào đấy cái gì thì thêm Cứ theo lập trường đảng ta là được Phỏng vấn tạo quang bửu xong Đồng chí ghi được gì Xin chuyển cho chúng tôi Càng có nhiều chi tiết càng tốt Tôi muốn đọc vào cái bản mặt Marxist Leninist Đều cáng của anh chàng này một cái qua Trong người mà nghĩ đến ta Chắc sau lưng tôi cũng chẳng thiếu những ông bạn quý hóa bước ra từ cùng một lò. Trong tiếng Việt của ta cách xưng hô thực phong phú. Và hòa lò tôi mới biết ở đây, hay nói cho đúng trong ngành công an, có lẽ bất cứ ai bị bỏ tù đều là thằng hết. Còn ai chưa bị bỏ tù, nhưng có thể bị bỏ tù thì gọi bằng tên trống không. Cách gọi mọi đối thủ bằng thằng bằng con trong ngôn tử chính trị có cội nguồn của nó. Nó xuất phát vào cuối cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông Hồ Chí Minh cũng dùng cách gọi này trong những cuộc nói chuyện với cán bộ và trong những bài viết trên báo Cứu Quốc. Thằng Mỹ, thằng Pháp, thằng Si Hanuk, thằng Lý Quang Diệu, thằng Măng Đét Răng Theo gương ông, về sau người ta gọi bất kỳ kẻ thù chính trị nào cũng bằng thằng hết. Thằng Bảo Đại, thằng Diệp, thằng Khánh, thằng Kỳ, thằng Thiệu. Cách gọi như thế được coi như sự khẳng định lập trường chính trị. Để phân ranh giới, Huỳnh Người gọi những người bị bắt bằng thằng, thằng Giang, thằng Chính, thằng Kỳ Vân, thằng Minh Việt, vân vân Với bác sĩ Tôn Thất Tùng, nhà khoa học Tạ Quang Bửu, nhà văn Nguyễn Tuân, nhà sĩ Văn Cao mà hình người gọi bằng tên chống không có nghĩa là họ tạm thời chưa bị coi là đối tượng của cách mạng. Đại Cộng sản Việt Nam đối xử với trí thức rất không công bằng, tôi nghĩ. Trí thức ở miền Bắc Việt Nam thời ấy ngoan ngoãn lắm, dễ bảo lắm, quan quài trong thân phận nô lệ thời thuộc Pháp. Khi đất nước đã giành được độc lập, họ hào hứng và tự nguyện đi theo Đảng Cộng sản, cho rằng không có lực lượng nào khác có thể đem lại cho họ tự do và hạnh phúc. Trong niềm tin đã được khẳng định qua cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống Pháp, trí thức Việt Nam sẵn sàng làm bất cứ công việc gì Đảng cần đến. Không ở đâu trong các nước, xã hội, chủ nghĩa có được một tầng lớp trí thức ngoan ngoãn và dễ bảo đến thế. Chí thức ở các nước Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc, Liên Xô, kể cả trí thức Trung Quốc, cứng đầu hơn trí thức Việt Nam nhiều. Đảng tập hợp họ, bảo họ trình huấn để củng cố và nâng cao lập trường. Thì họ như những cậu học trò nhỏ, họ thành tín ngồi nghe cán bộ đảng dạy bảo, ngỡ ngàng trước những tín điều lạ tai. Long nhủ lòng rằng mình mang nhiều tư tưởng của các giai cấp bóc lột nên không hiểu nổi những điều đảng dạy. Họ tin cậy đưa tay cho đảng dìu dắt, hùng hồ xỉ vả nhau về những khuyết điểm có thật và không có thật đối với cách mạng. Nghiêm túc cặm cụi viết những bản tự kiềm thảo trước đảng, hy vọng được đảng tha thứ mọi lỗi lầm để được đi theo đảng tới chân trời cộng sản. Đảng bảo phải hạ phóng, ba cùng, thế là họ bỏ bàn giấy, phòng thí nghiệm, giảng đường, ba lô lên vai, xuống nông thôn, chịu cực, chịu khổ, ba cùng với nông dân. Ngày ngày tu dưỡng hồng có được những đức tính của người dân cày, chẳng cần học hành cũng có. Đảng hô hào phóng tay phát động quần chúng làm cải cách ruộng đất, thì họ lặn lội ngày đêm nơi bùn lề nước đọng thăm nghèo hỏi khổ, bắt rễ sâu chuỗi. Cùng với đội với đoàn, họ mẫn cán thực hiện định mức thành phần, tìm ra bằng được, cho đủ số kẻ thù theo chỉ tiêu đảng đặt ra, hăng hái lôi bọn cường hào ác bá ra đấu tố ra pháp trưởng. Đến khi đảng ngược ngùng tuyên bố sửa sai, thì họ mới ngã ngửa ra rằng họ, những trí thức, lẽ ra phải lấy nhân ái làm đầu, thì đã theo đảng nhúng tay vào máu. Do quá tin đảng, họ nhắm mắt tuân theo đảng, không cần suy nghĩ. Ai ngờ, cùng với chủ thuyết lấy đấu tranh giai cấp làm động lực tiến hóa, đảng đã gây ra vô vàn bi kịch trong đời sống một dân tộc hiền hòa. Nhưng rồi, bị đảng dèo mỏ thuyết phục rằng sai lầm là nhất thời, thắng lợi là căn bản. Họ lại lẽo đẽo theo đảng, dùng uy tín của trí thức để tiếp tục lôi kéo nhân dân vào những phong trào lầm cầm, thậm chí rất phản khoa học, như cấy thật dày để tăng sản lượng lúa, cắt đuôi, cắt tai, cắt tuyến giáp trạng của con lợn cho lợn mau lớn, tăng năng suất vận tải bằng một xe kéo nhiều rơ mốc, kịp tới khi những cánh đồng cấy dày chỉ cho rơm chứ không cho thóc. Những con lợn bị cắt đuôi, cắt tai, cắt tuyến giáp trạng, lăn đùng ra chết tốt. Những chiếc xe tải kéo nhiều rơ móc, hỏng hàng loạt thì họ lại ngã ngửa ra lần nữa. Chợt thấy đảng chẳng hề là trí tuệ và lương tâm thời đại như báo đảng quảng cáo. Mà chỉ là một mớ tạp bí lù, những kiến thức chấp vá học mót ở những thầy mo bên tộc. Vị trí của trí thức ở Việt Nam thật thảm hại Số phận của họ cũng thảm hại không kém Vừa sử dụng Vừa dè trừng trí thức Không thực lòng đoàn kết với họ Là đường lối có tính chất sách lược của đảng Cứ mỗi khi xuất hiện Một biến cố chính trị Là mỗi lần đảng phải căng mắt căng tay Theo dõi mọi động thái Của giới trí thức đáng ngờ Tay lâm râm rủi cui Và cổng số 8 Lần này cũng vậy Sau vụ trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng ở Trung Quốc vụ nhân văn dài phẩm ở Việt Nam sau những biến cố chính trị ở Hungary, Ba Lan Đảng còn đề cao cảnh giác hơn nữa đối với đám trí thức bất trị Những cuốn sách được viết ra theo yêu cầu và dưới sự chỉ đạo của các cấp bộ Đảng vẫn bị các nhà trông nom tư tưởng xem đi xét lại nhiều lần trước khi cho phép xuất bản Hội họa là lĩnh vực cách nhà lãnh đạo y tờ hết sức nhưng thói quen thích dạy dỗ thâm căn cố đế làm cho họ tưởng rằng họ giỏi nhất trong thiên hạ vẫn cố xen vào để ra những chỉ thị cho giới cầm cọ rằng họ phải vẽ thế này thế nọ mới đúng nói cho đúng Tổng Bí Thư Lê Duẩn ít can thiệp thô bạo vào lĩnh vực sáng tác dường như trong chuyện này Duẩn tránh Không muốn đụng tới những lĩnh vực mình không biết Không rảnh Nói trắng ra là mù tịt Nguyên Tổng Bí Thư Trường Trinh thì khác Trường Trinh luôn huyễn hoạc về mình Như một lãnh tụ hiền minh Mà nhân dân trông chờ được ban phát chân lý Bệ vệ trịnh trọng Ông ta thân hành đến duyệt Từng cuộc triển lãm hội họa Trước khi nó được khai mạng Bức ô quan trường Được coi là một trong những tranh đẹp nhất của Bùi Xuân Phái Bị Trường Trinh phê phán rất nặng nề Thế này mà là tranh à? Chắp tay sau lưng Trường Trinh đứng hồi lâu trước bức tranh Xem xét, ngắm nghĩa Hà Nội của chúng ta là thủ đô của nước Việt Nam Đang tiến lên chủ nghĩa xã hội Hay một thành phố chết? Các đồng chí hãy nhìn xem Phố Hà Nội không người Chỉ có nắng trang trang với hoa phượng rụng đầy đường như máu. Có một chiếc xích lô thì người đạp xích lô cũng đi đầu mất. Giá mà xa xa, ở hậu cảnh, có lấy vài cái cần trục chứng tỏ chúng ta đang xây dựng thì còn tha thứ được. Đằng này! Bức tranh lập tức bị loại khỏi cuộc triển lãm. Mỗi lời nói của lãnh tụ cựu tối cao cho đến khi ấy và còn là một chỉ thị không được phép cãi lại. Bùi Xuân Phái kể cho tôi nghe câu chuyện hoạt kê đó với vẻ mặt rừng rưng. Nhưng chuyện như thế đối với anh không phải là chuyện lạ. Bùi Xuân Phái gọi những bức tranh không bao giờ được triển lãm của anh là tranh quay mặt vào tường. Anh vẽ trên gian gác lửng tối mò ở phố Hàng Thuốc Bắc. Tứ gác này mới xuất hiện vào cuối những năm 50 Chia căn phòng thành hai theo chiều cao, đứng thẳng là đụng trần. Đi lại phải khom khom. Dưới cái gác lửng của anh vừa là nhà ở, vừa là phòng ăn, vừa là phòng học của con cái. Tôi uống trà với anh trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn 60W, trộn lẫn ánh sáng tự nhiên khuếch tán. Ngắm những bức tranh quay mặt vào tường được anh lôi ra từng cái một. Chẳng cứ tranh, nhiều chuyện ngắn cũng trùng số phận. Chúng không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Mà chỉ tồn tại ở dạng kể. Kim Lân gọi chúng là những chuyện xuất bản bằng mồm. Anh có một chuyện ngắn kiểu đó, chuyện thẳng câm. Thuoguniev cũng có một chuyện ngắn với đề tài tương tự. Nhưng xem ra khó vượt nổi Kim Lân. thằng câm chẳng bao giờ ra đời. Cho đến lúc có thể viết được thì Kim Lân không còn hứng thú. Gặp anh tại Sài Gòn năm 1990 tôi nhắc anh chuyện thằng Câm thì Kim Lân cười buồn. Khốn nạn cái số thằng Câm nhà tôi nó vất vả, nó chết yểu là do thiên định. Thôi thì để cho nó mồ yên mà đẹp, có dựng nó dậy cũng chẳng được mà cũng chẳng ích gì. Tôi buồn cho thân phận văn nghệ sĩ nước ta, nào họ có muốn đấu tranh với ai? Lại càng không muốn đấu tranh với mấy anh lãnh tụ Cộng sản, họ chỉ muốn được sống yên để làm công việc mình yêu thích mà cũng chẳng được. Lần này vào thời điểm chào lưu dân chủ, dẫn đầu bởi tầng lớp trí thức, ào ào dâng lên tại các nước xã hội chủ nghĩa. Trí thức Việt Nam lặng lặng đứng về phía những người anh em của mình, đó là làn sóng ngầm bên dưới mặt nước phẳng lặng. Ai cũng biết trí thức được đào tạo tại phương Tây hay tại các nước xã hội chủ nghĩa thì cũng thế. Họ chẳng có gì đáng gọi là lực lượng trong xã hội, nhưng họ lại có tình yêu và lòng ngưỡng mộ của quần chúng. Trong mọi biến động lịch sử, trí thức bao giờ cũng đi tiên phong. Mao Trạch Đông thừa nhận tác dụng ngòi nổ của tầng lớp này trong cách mạng và Mao đã triệt để lợi dụng nó. Nhưng khi cách mạng thành công rồi, cũng lại chính Mao nhấn mạnh, trí thức sẽ là vật cản đường cách mạng bởi tính chất, lừng trừng, dao động của nó. Trong những vụ nổi dậy ở Ba Lan, Hungary, trí thức, nhất là trí thức trẻ, sinh viên và học sinh ao ao xuống đường, kéo theo các tầng lớp khác. Tấm gương tây liếp đó làm cho những nhà lãnh đạo Việt Nam luôn dè chừng trí thức khẩu hiệu chí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ trong cuộc nổi dậy xô viết Nghệ Tĩnh bộc lộ tâm trạng hằn thù trí thức của những kẻ rốt nát tâm trạng này có chiều sâu lịch sử từ những cuộc trấn áp tàn bạo thời các vua chúa cho tới những vụ đốt sách chôn học trò đòn đánh không trực diện nhằm vào trí thức lần này giáng xuống những người cộng sản thân trí thức Đó là những người cách mạng ý thức được nhược điểm của mình. Họ thừa nhận mình dốt và họ tìm được sự bổ sung cho lỗ hỏng kiến thức bằng sự liên kết chặt chẽ với trí thức. Những người cộng sản thiếu học không hiểu rằng mục đích cuối cùng của cách mạng vô sản, theo Marx, không phải chỉ nhằm giải phóng thân phận nô lệ của người vô sản mà là giải phóng con người nói chung nhằm đưa con người từ vương quốc tất Yếu qua vương quốc tự do Max không tưởng Trong hình dung xã hội tương lai Nhưng mục đích của ông Đầy tính nhân đạo Đánh vào những người cộng sản Chủ trương dân chủ hóa xã hội Xóa bỏ chế độ toàn trị Là thủ tiêu chỗ dựa Tinh thần của trí thức Thủ tiêu ý chí đấu tranh của trí thức Đặt trí thức vào đúng Vị trí đảng muốn Vị trí của thằng hậu Duẩn thọ Là những nhà chính trị không đẩn độn. Không cần ai dạy bảo. Họ cũng thấy trước được điều gì sẽ xảy ra. Cho vị trí kẻ cầm quyền. Dựa trên sức mạnh bạo lực. Họ biết quần chúng sớm muộn. Cũng sẽ biết bộ mặt thật của họ. Tương lai làm họ sợ hãi. Trong cơn sợ hãi. Họ tung đòn đánh trước. Ông Bùi Công Trừng nói với tôi. Cháu nhớ lấy. Ở đời rốt nát. Với hiểu biết như là nước với lửa Họ rốt Tức là các nhà lãnh đạo Đã thế lại không chịu học Thánh nhân mà còn phải học Sao còn là thánh nhân Thành ra đã rốt lại càng rốt thêm Rốt ghét giỏi Là lẽ thường tình Chí thức nước mình còn khổ Chừng nào thằng rốt còn đè đầu thằng giỏi Cái đó là bi kịch, không phải của một mình nước ta mà của tất cả các nước xã hội chủ nghĩa. Bác già rồi, số tận rồi, nghĩ mà thương các cháu. Ông Bùi Công Trừng nằm trên giường bệnh thở oxy vẫn đọc sách. Tôi nhớ rõ ông là người gióng hồi chuông báo động sớm nhất về nạn phá rừng. Ngay từ cuối thập niên 50, Khi môi sinh chưa trở thành vấn đề gây gắt toàn cầu, ông đã viết những bài về việc phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi sinh. Ông Phà Nàn, Cháu ơi, tội ác của chúng nó lớn lắm. Đất đai mình rừng vàng biển bạc thiệt, nhưng đâu phải vô tận. Giờ chúng hồ hào tăng ra sản xuất tràn lan. Dân được thể phá rừng quá xá. Mấy năm trước, cháu còn nhớ không? Lên tới đoan hùng đã là rừng rồi. Bây giờ đến tận tuyên quang còn là trung du. Bọn chúng chỉ có phá là giỏi. buổi Công Trừng để lại một tập sách dày gồm những suy nghĩ của ông về phát triển kinh tế địa phương. Kết quả của những nghiên cứu sâu sắc và khoa học đến tận thời kỳ bùng ra 1979 đến 1980 vẫn còn đắc dụng cho các tỉnh ủy trong việc vạch kế hoạch kinh tế địa phương. Cú chấn phản đang diễn ra ở miền Bắc Việt Nam rõ ràng là bản sao của cuộc chấn phản trong đại cách mạng văn hóa vô sản ở Trung Quốc. Trong tình hình đất nước đang có chiến tranh, người ta không thể làm to hơn cái có thể làm. Do đó Họ giới hạn mục tiêu trong sự vô hiệu hóa một số ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương có khả năng thế chỗ bàn lãnh đạo đương thời, một khi xảy ra biến động. Đòn mạnh hơn được dáng xuống những người cộng sản ở cấp thấp hơn. Charles Fonur, nhà sử học Pháp có nhiều công trình nghiên cứu về Đông Nam Mỹ đã từng chiến đấu bên cạnh nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc 1946-1954. Trong một cuộc hội đàm bàn tròn vào cuối thập niên 70 đã huệch tuẹt ra rằng Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Campuchia là những xã hội cùng chung một mô hình chỉ khác nhau ở cấp độ mà thôi. Lê Duẩn, Lê Đức Thọ không phải Mao Trạch Đông. May cho Việt Nam Trong chuyện hành hạ hà trí thức, duẩn, thọ hành động còn rụt rè. Trí thức giết thời duẩn, thọ chỉ bị hành hạ hà cho tới thui chột đi mà thôi. Là một lần nữa Nguyễn Tuân lại có dịp để chơi chữ. Ông nói, ở Campuchia bôn diệt chủng. Ở ta êm nhiều, người ta chỉ tiệt chủng thôi. Một đặc điểm của thời kỳ này là đường lối đánh đu giữa hai cọc. Trên những trang báo nhân dân, các nhà báo khác cũng thế. Cứ mỗi bài nói tới Liên Xô thì lại có một bài nói về Trung Quốc. Với số dòng tương đương, với cỡ chữ tương đương, không bên nào được lớn hơn bên nào. Đường lối này được giữ trong một thời gian dài trong cuộc xung đột ý thức hệ chủ yếu là nhờ ông Hồ Chí Minh, vai trò... Tôi là người giữa, tôi chữa đôi bên của ông. Đáng tiếc đã tỏ ra không bền. Vì thế Trung Dung sở dĩ tồn tại được một thời gian còn nhờ ở tâm trạng do dự của Lê Duẩn. Một mặt, Lê Duẩn sợ Mao Trạch Đông nổi nóng khi thấy Việt Nam không nồng nhiệt hưởng ứng cuộc chiến tranh tư tưởng do ông ta phát động rầm rộ trên toàn lục địa Trung Hoa nhằm chống Liên Xô để giành bá quyền trong thế giới cộng sản. Mặc dù trong thâm tâm Lê Duẩn, cũng như những người cùng phe cánh ủng hộ Mao, thừa nhận Mao là lãnh tụ của họ. Đi theo mô hình xô viết đổi mới là tự mình chặt cách cành cây mình đang ngồi. Mặt khác, Lê Duẩn do dự vì sợ những người chủ mới của Điện Kremlin lạnh lùng thắt hầu bao lại, thì chủ trương chiếm miền Nam bằng bạo lực có cơ phá sản. Những ý kiến đối nghịch ở trong nước không được Lê Duẩn tính đến hoặc không được tính đến một cách nghiêm túc. Chuyện nội bộ Duẩn mặc cho thọ toàn quyền cho nên mới có chuyện cùng một lúc Lê Duẩn thề thốt trung thành Liên Xô Lê Đức Thọ bắt bọn xét lại hiện đại. Có vẻ số dê tế thần của nước chư hầu chưa đủ làm vừa lòng mao Anh bạn nhà báo Hoa Kiều tên là Lâm Âm Cùng công tác với tôi tại báo ảnh, một hồng vệ binh chính cống chiến đấu ở mặt trận xa Tổ quốc, một Maoist cuồng nhiệt đã bật ra nhận xét này, rất điển hình cho lập trường Trung Quốc đối với Việt Nam trong một cơn tức giận. Mao chủ tịch dạy rằng đánh giá cán bộ phải căn cứ ở việc làm chứ không phải ở lời nói. Đảng Cộng sản Trung Quốc coi những kẻ ngoài miệng chống xét lại mà không làm việc gì chống xét lại, cũng là một thứ xét lại. Hết thảy, bọn chúng đều là cỏ dại. Tôi không làm chính trị, tôi cũng chẳng có mưu toan làm lung lay ngay vàng của ruẩn thọ. Mộng lớn nhất của tôi là được sống yên lành để được làm công việc mà tôi yêu thích. Ngoài cái đó ra tôi chỉ vỏn vẹn là một anh tiểu trí thức Việt Nam đặc thủ. Một nhúm kiến thức tây học trộn với nắm cho tàn của tinh thần nho sĩ xưa mà thành. Thôi được, đành phải như vậy. Cái thế không thể khác. Nhưng nhu là nhu tới mức nào đây? Nhu quá là đầu hàng vô điều kiện. Tôi biết mình chẳng bao giờ học được thói luồn cúi, riêng sự phải lặng thinh nuốt nhục vào lòng đối với tôi cũng đã khó lắm rồi, khó hơn chết. Cái chết chẳng có gì đáng sợ, nó là cái tặc lưỡi, cái nháy mắt, sau đó là hết, là hư vô, sống mới thực là khó.